Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 5 thăng cấp 8 hoàn 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.ifiz thời gian 00 giờ 01 phút 27 Chương 5 thăng cấp 8 hoàn Cường Hảo Thiên Lôi Thần Hàng Xóm Nữ Tổng Giám Đốc Cấp Thần Bảo Tiêu Tiềm Hôn Đàm luận thiếu ngọt thê ngốc nhi nhiệt xuyên liệp diễm vô song thần thoải sâm lẫn mộng tinh phong hóa văn liệp thiên giới quái hồ tông nhân võng vương số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần Lôi tinh phong Ta biết Bọn họ rất khó lần theo đến chúng ta Nhưng là chúng ta không thể dùng luôn điểm Bọn họ sớm muộn có thể tìm tới chúng ta Trừ phi chúng ta trốn ở bên trong vùng rừng rầm không ra Đây là không thể. Kim Đại An sù sao kiến thức rộng rãi. Hắn cười. Căn bản là không cần lo lắng. Chúng ta không phải là nhỏ yếu người tu luyện cấp thấp. Ha Chúng ta bốn người tất cả đều là cấp cao chân nhân. Người cho rằng bọn họ tìm tới chúng ta. Tiên nham phái cao thủ hội tụ tập ở một chỗ sao? Lôi Tinh Phong nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cười. Hóa ra là như vậy à Kha khả Bọn họ muốn tìm được chúng ta Nhất định phải chia Ít người Chúng ta liền giết chết bọn họ Nhiều người Chúng ta liền chạy Phong ưng Không thể nhiều người Nhiều người tụ tập cùng một chỗ tìm Làm sao có khả năng tìm tới chúng ta Chúng ta nhưng là tán loạn Lôi tinh phong cười kỳ thực liền ngay cả chính hắn cũng không biết bước kế tiếp đi nơi nào coi là thật là tán loạn Kim đại ác Nơi này nên đã thoát ly tiên nhằm phái ngoại vi Ta nghĩ nếu như bọn họ muốn tìm Rất khó tới đây Coi như tìm tới nơi này Chúng ta cũng đã rời đi Lôi tinh phong Tùng thúc Để siêu xuyên hai người dành thời gian Có thể làm đến bao nhiêu sẽ bao nhiêu Chúng ta trời tối liền rời đi nơi này Mặt khác để hai người bọn họ mang thủ hạ Đến trong ngọn núi tránh né 10 ngày Miễn cho đem hành tung của chúng ta bại lộ Phong ung Được Ta đi nói cho hai thằng nhóc Miễn cho bị người khác ra trào Còn không biết xảy ra chuyện gì Nếu theo chúng ta Vậy sẽ phải bảo đảm an toàn của bọn họ Kim đại ác, ha ha, hai thằng nhóc này theo chúng ta Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu Thì hổ, nếu như ta là bọn họ Tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy Quá hiếm thấy Diêu xuyên cùng Chu Cam hành động rất nhanh Khoảng chừng con góp hơn 2 vạn cân gạo thơm Hơn 200 cân mật ong 300 cân mứt hoa quả Còn có hơn 800 cân các loại làm quả. Ngoài ra còn có một ít tôm làm cá làm loại hình cũng không có thiếu. chu Cam nói. Thời gian quá gấp. Chúng ta chỉ có thể tìm tới nhiều như vậy. Nếu như có 3 ngày. Còn có thể thu thập được càng nhiều. Lôi tinh phong. Đầy đủ. Trước tiên thu thập nhiều như vậy. Sau đó sẽ có người tìm đến ngươi. Ha <cười> ha chỉ muốn các ngươi vẫn ở lại chỗ này. Hàng năm ta đều sẽ phái người lại đây thu lấy. Chu Cam cùng Diêu Xuyên gật đầu đáp ứng. Lôi Tinh Phong thu hồi đồ ăn. Nói, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Hai người các ngươi mang thổ hạ. Trước tiên đi bên trong vùng rừng rậm tránh né 10 ngày. Ăn. Chỉ cần thấy được người của chúng ta, đều mang đi đi tránh né. Tránh cho các ngươi bị người giết siêu xuyên cùng chu cam nhất Thời đầu đầy mồ hôi Cùng lôi tinh phong người đối địch Vậy tuyệt đối không phải bọn họ Có thể trêu chọc Hai người đáp ứng một tiếng Lập tức đi ra ngoài tìm người Chuẩn bị đồ ăn Ở trong rừng rầm quá Mười ngày không có cái gì đáng sợ Thế nhưng Lương thực nhất định phải sung túc Nhìn hai người rời đi Lôi tinh phong nói chúng ta cũng đi đáng tiếc tin tức gì cũng không có được Kim đại ác đối phương có chân quân nhục tay Không phải chúng ta có thể đối phó vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này Lôi tinh phong nếu như bọn họ chân quân dám ra tay Ta lập tức liền thông báo tổ sư ra đến Kim đại ác vậy coi như làm lớn Lôi tinh phong cười lạnh một tiếng Này có thể không trách chúng ta Đối phương không tuân thủ quy củ Hừ hừ Thật sự coi là chúng ta là nguyễn bùn sao Muốn nắm liền nắm Bốn người bay người lên cấp tốt lên không sau hướng về phương xa bay đi Ngày thứ tư Ngoạt sông thị trấn liền đến chừng 10 cái người tu luyện Đều là tiên nham phái cấp thấp người tu luyện Cao nhất cũng có điều là mật luân sư Là tiên nham phái cố ý phái ra tìm tòi tình báo người Hy vọng có thể tìm tới lôi tinh phong chờ người tung tích Để bọn họ thất vọng chính là Ngoạt sông thì chấn dĩ nhiên không có người tu luyện Vì lẽ đó bọn họ thu hoạt gì cũng không có Bọn họ căn bản là sẽ không cùng người bình thường giao lưu Cũng không cách nào giao lưu Sau 12 ngày Chu Cam cùng Diêu Xuyên mới mang người trở lại ngoặt sông thị trấn Từ đây nơi này liền thành lôi tinh phong một điểm liên lạc Do Phong ưng phụ trách Đương nhiên Phong ưng sẽ không hôn sư này Hắn sẽ phái những 571 e 7 y khác hộ vệ đến Phải lôi tinh phong nhưng là có rất nhiều hộ vệ Cấp mật khá cao Đều là chân nhân cấp bậc cao thủ phụ trách Lôi tinh phong cũng dần dần rõ ràng Lớn mạnh sức mạnh của chính mình Không chỉ là tự thân mạnh mẽ Cũng cần một đám người Hình thành một thế lực Cái này cũng là có thể trợ giúp hắn trở nên mạnh mẽ Tiên nham phái người cũng không có phân tán cấp cao chân nhân đội ngũ Bọn họ cũng rõ ràng Một khi phân tán đội ngũ Coi như đuổi theo lôi tinh phong bốn người Cũng không có biện pháp chút nào Không làm được còn muốn hao binh tổn tướng Bởi vậy triệu tập lượng lớn để tử cấp thấp đến Hướng về mỗi cái phương hướng tìm tòi Chỉ cần phát hiện manh mối gì Đại đội nhân mã lập tức liền truy chạy tới Lôi tinh phong bốn người rời đi ngoặt sông thì trấn sau Vẫn theo xuyên hà hướng phía dưới Có điều Phi hai ngày sau Bốn người liền đình ở một tòa dưới chân núi lớn Nơi này rừng rậm nằm dày đặc Hà mật như mảng nhện Là một ẩm thân địa phương tốt Ở một cây ngoặt sông khẩu rừng bước Nơi này có một mảnh chỗ nước cạn Vô số cao to rậm rạp cây rừng Bóng cây thậm chí che đầy hơn nửa hà Chỗ nước cạn lên còn có một mảnh cỏ lao than Kim đại á bay vào cây lao sẩy bên trong Rất nhanh sẽ nhức theo 6 7 con vịt hoang đi ra Còn tìm đến mấy hoa vịt hoang trứng Hắn cười Này vịt hoang nên cũng không tệ lắm Phong ưng cười Điểm ấy vịt hoang không đủ Ta đi săn bắn tìm điểm thịt nhiều giá thú đến Lấy thực lực của bọn họ Bất luận cái gì giá thú cũng trốn không thoát Cũng chính là mấy phút Phong ưng liền kéo một con con nai trở về Hắn nói Tên ngu ngốc này giá lộp Liền đứng ở nước một bên Ha <cười> ha Vừa vặn cho chúng ta thêm món ăn Lột ra Cát thịt Gột sữa Đều là thị thổ đang làm Lôi tinh phong ở một bên nhấc lên đồng hoa Lấy ra một đống sầu một đến Bắt đầu châm lửa thiêu đốt Dầu một chỗ tốt chính là không có yên Một điểm liền nhiên Hơn nữa dầu một cực kỳ chịu thiêu Một cây dầu một thiêu hơn một giờ hoàn toàn không có vấn đề Là tốt nhất giã suy nhiên liệu Chờ nước đốt tan Khối lớn khối lớn thịt hưu liền ném vào thứ đồng trong nồi Kim đại á đã đem vịt hoang liền ra cùng lông đi trừ Nội tạng cùng đầu ví xóa Cái vút chặt đi ném xuống Sau đó đem còn lại vịt thân ném vào đồng trong nồi Cười Thịt hưu đôn vịt hoang Không biết là cái gì vị Lôi tinh phong đem đồng nắp khép lại cười Bất kể hắn là cái gì tư vị Có thể ăn là tốt rồi Kim đại á ngồi xổm ở thứ đồng hoa một bên Cái này đồng hoa rất lớn Cùng bình thường vải nước nhỏ lớn như vậy Nếu không phải là có luôn tàng không gian Đồ chơi này là tuyệt đối không thể mang theo chảy khắp nơi Này đồng hoa Một hoa liền đem một con con nai thịt Cùng 6 Bảy con vịt hoang đồng thời để vào Còn có đầy đủ nước Coi như lôi tinh phong bốn người bọn họ sức ăn kinh người Này một hoa cũng đầy đủ ăn Phong cung cũng không biết từ nơi nào hái tới một đại phủng giã nấm. Tại bờ sông rửa sạch sẽ sau ném vào trong nồi. Lôi tinh phong lại ở trong nồi ra nhập một ít ruộn dao khô làm loại hình. Dùng để hấp thu dầu mỡ. Đầy đủ thiêu 2 giờ. Trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Một hoa thịt cuối cùng cũng coi như đôn rách náp. Từng người nắm ra bản thân ăn cơm bồn. Bắt đầu ăn từng miếng thịt lớn. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Lôi tinh phong. Ngày hôm nay nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta tiếp tục hướng phía dưới. Ta phỏng chừng nếu không mấy ngày. Chúng ta nên có thể tìm được luôn điểm. Kim Đại á cười. Đúng đấy. Hai ngày nay thời gian. Ta cũng không biết phi bao xa. Nơi này tựa hồ không có người nào. Phong ưng rất không có hình tượng cầm một cái thứ xương. Mặt đều cơ hồ chôn ở thịt bên trong. Miệng lớn cắn xé. Ăn đầy mặt đều là sầu. Hắn nói. Xác thực không ai. Hơn nữa nơi này động vật rất nhiều. Căn bản là không sợ người. Vùng này đều là nước vóng nằm dày đặn. Nếu như ở đây sinh hoạt. Quá gian nạn. Lôi tinh phong có chút hiếu kỳ Hắn nói Vừa bắt đầu còn thường thường có thể nhìn thấy thôn trang cùng thị trấn nhỏ Sau đó liền rất ít nhìn thấy Ngay cuối cùng Hầu như không có bất kỳ ai nhìn thấy Mãi đến tận chúng ta tiến vào bên trong vùng rừng rậm này Không biết được nơi này là nơi nào Thì hổ không ai tốt nhất có người mới phiền phức Kim Đại A Tán Thành Đúng đấy Không ai tốt nhất Có người xem thấy chúng ta liền lưu lại tung tích Chúng ta liên tục Đều là có thể nhìn thấy người ở Dựa vào dầu mục thiêu đốt ánh lửa Lôi tinh phong tử đồng trong nồi mỏ lên một con vịt hoang Kéo xuống một con vịt chân Cắn một cái Không nhìn được tán Này con vịt không sai à Rất thơm Ha <cười> ha Kim đại ác như vậy theo khẳng định ăn ngon Ăn cảm giác có chút muộn a Hắn ngẩn đầu nhìn một chút thiên Lại thật sống muốn mưa Lôi tinh phong ném xuống trong tay xương Nói trời mưa à. Trời mưa hắn đột nhiên nhảy lên đến Ngẩn đầu nhìn thiên Quả nhiên Giữa bầu trời liền ngay cả một điểm tinh quang cũng không gặp Hắn nhất thời kích động lên đi ra nhiều ngày như vậy, liền chưa từng thấy trời mưa. Không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên sẽ gặp được. Hắn âm thầm thổn khẩn, ta là trà, hy vọng là một lôi bão. trời mưa to a, ta là có thể cố gắng tu luyện một lần. Phong ưng cùng thị hổ biết Lôi Tinh yêu thích tại lôi bão trong mưa tu luyện. Phong ưng, muốn tu luyện sao? Lôi Tinh Phong gật đầu, không sai. Sẽ chờ xét đánh trời mưa Kim đại á gật đầu Vậy được A phong đồng hoa có thể thu hồi đến Lôi tinh phong một phát bắt được thứ đồng hoa Đem đồng trong nồi còn lại nước nóng cùng thịt đồng thời đổ vào giữa sông Tùy tiện tẩy một hồi liền thu vào luôn tàng trong không gian Nói Các ngươi tìm chỗ tránh mưa ha ha Ta liền ở ngay đây chờ Kim Đại Á nói, đây là bờ sông, chúng ta tìm một cao hơn một chút địa phương, đem liều vải đáp dựng lên. Nơi này địa thế quá thấp, một khi trời mưa, phòng trừng cũng bị nhẫn chìm. Lôi tinh phong gật đầu, được, hướng về bên kia đi, nơi đó có một gò núi nhỏ, chúng ta bay lên. Bốn người tiêu diệt đóng lửa, lúc này mới hướng về gò núi lên bay đi. Tuy rằng sắc trời cực ám, thế nhưng áng mắt của bọn họ nhưng bất đồng người bình thường. Coi như như vậy hắc ám địa phương, vẫn là có thể nhìn rõ ràng rất nhiều thứ. Mấy tức, bốn người liền bay đến gò núi lên. Nơi này vẫn tất cả đều là cao to cây cối. Kim Đại Á lấy ra liều vải bắt đầu dự, cũng sẽ không đến nửa giờ. Một trận âm lánh phong xuyên lâm mà qua, cây cối lay động kịch liệt lên, phát sinh ảo ảo tiếng vang. Trước mắt đột nhiên một trận ánh sáng lấp lóe, tiếp theo mơ hồ truyền đến một tiếng sấm vang, lôi tinh phong nhất thời trở nên hưng phấn.